Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Măng có bể nước rồi mới tới dãy nhà ngang phía sau Dãy nhà ngang ấy ngăn làm ba Gồm buồng tắm nhà bếp và nhà kho Từ hôm Bính vào mẹ Quảng bảo con dọn sạch nhà kho Gây cái giường cho Bính ngủ Nửa đêm Bính thường để ngỏ cửa Để bất cứ lúc nào Quảng muốn Thì cứ việc mò xuống ngỡ gạt trong chốc lát Rồi lại dón rén lên nhà nằm ngủ lại Ban ngày những khi mẹ Quảng đi vắng Bính ngồi giặt quần áo hoặc đứng nấu cơm dưới bếp Quảng cũng thường đến sau lưng Vòng tay ôm lấy ngực Bính Ngang nhiên đùa cợt với nhau như đôi vợ chồng mới cưới Đôi khi Bính cũng có chống chế lấy lệ Nhưng rõ ràng sự chống chế ấy chỉ là một thổ tục tự nhiên Càng làm tăng sự mời gọi mà thôi <cười> Anh này giữa ban ngày ban mặt Nhỡ ai năm thấy thì chết Nói thế cũng như không Bởi nhà làm gì có ai mà non thấy Mẹ Quảng đã ra cửa Và Quảng đã cài thêm trong cẩn thận rồi Mẹ Quảng không ngờ vật Nhưng láng giềng thì lại có người để ý Bởi vì thói đời đôi khi Trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã hay Cái cử chỉ, cái thái độ cùng với lời ăn tiếng nói Giữa Quảng và Bình Rõ ràng có cái gì vượt hẳn lên Khỏi tình anh em Khiến ông hàng xóm ở căn nhà đối diện phải tự hỏi Anh em không thể thân như thế Ánh mắt không thể nhìn nhau kiểu ấy Ngồi chung hông đa không thể cọ sát kỹ như vậy Cho nên một hôm mẹ Quảng đang nhặt gạo ngoài sân Thì ông Mon Men sang gợi chuyện Sau vài câu nắng mưa Ông nhập đề hỏi Thế cái cô Bính là thế nào với bà? Họ gàng gần, gần hay là xa hả bà? Mẹ Quảng cười nhấn mạnh <cười> Là thế nào? Cháu ruột tôi chứ còn thế nào nữa Mẹ nó là em gái tôi Mà lại uh, nó thì cũng như con tôi Chứ còn xa hay gần gì? Ông hàng xóm gật gồ nghĩ đến Quảng và mối tình loạn luân mà ông tin đến 90% là đang xảy ra. Ông ái náy muốn xa gần nhắc nhở mẹ Quảng biết để mà ngăn cản. Nhưng ông không biết phải đưa đẩy thế nào. Khá lâu ông mới hỏi thêm. Thế cô ấy vào ở luôn trong này sao hả bà Mẹ Quảng buông cái bát xuống thúng gạo ngồi thẳng lên cho đỡ mỏi rồi đáp. Ừ, ở luôn thế nào được Còn bố mẹ nó, còn chồng nó ngoài kia Vào đây làm sao được Nó vào thăm tôi dăm bữa nửa tháng Rồi nó lại về Hà Nội Ông hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên Hóa ra cối có chồng rồi à bà Mẹ quàng gật đầu đáp Vâng, chồng cháu đang đi bộ đội Ông hàng xóm nấn lá thêm một lúc rồi thất vọng quay về Ông thất vọng chính ông Bởi ông không tìm ra cách nào để cảnh giác bà hàng xóm Trạng đường Hà Nội Sài Gòn Bính đi đi về về được 3 lần thì bị bắt Công an không nhốt Bính lâu Bởi nhà giam hết chỗ Nhưng hàng hóa bị thịch thu sạch cả Mẹ Bính bảo Con thôi đừng đi buôn nữa Thư của chồng bên kia biên giới viết về Cũng cấm Bính không được phiêu lưu Vào những chuyến đi xa như vậy Tin tức trên đài và trên báo cho hay Bộ đội đóng bên Campuchia Sẽ phải giảm bớt do áp lực của Mỹ và Trung Quốc Chồng Bính có thể nay mai Sẽ bất thần được điều về gần nhà Bính buồn lắm, nằm nhà Bính nhớ ra giết, nhớ Quảng hơn nhớ chồng, nhớ những ngày rong chơi quên hẳn rằng mình đã có gia đình và nhất là mình có họ rất cần với Quảng. Quảng lại càng nhớ Bính tha thiết hơn, mấy lần viết thư rục rã mà Bính không vào ôm ấp Quảng được nữa. Hay là mẹ Quảng đã nghi ngờ nên dặn bà gì không cho Bính vào? Chắc là không, bởi mẹ Quảng cũng nhắc đến Bính luôn, ngồi ăn cơm bà thường chép miệng bảo Quảng. Ai, cái con bé ấy đến là hay thật, vừa nhanh nhẹn lại vừa khéo tay, nấu món gì cũng ngon. Cái thằng chồng nó thật là tốt phúc lắm mới lấy được nó đấy. Quảng chớp mắt tạm ử cho qua, nước mắt muốn trào ra, gã đang não lòng nghĩ đến bính. Bính nấu cơm ngon thì Quảng không quan tâm, bởi Quảng thường đi ăn tiệm. Và bởi bính có nhiều điểm đáng nhớ hơn là tài nấu bếp, với Quảng cái khéo của bính trong việc nội trợ. Chẳng thấm gì với cái khéo của Bính trong việc gối chăn Và điều ấy mới thật sự làm Quảng dây dứt từng đêm Chẳng những nhớ Quảng còn thương cho Bính nữa Chuyến hàng cuối cùng bị bắt Chắc là giờ này Bính đã trắng tay Đang cần sự trợ giúp tài chính của Quảng Với ý nghĩ thúc giục ấy canh cánh trong lòng Quảng quyết định phải lên đường ra Hà Nội tìm Bính Dù rằng gã cũng biết trước ra ngoài ấy Sẽ rất khó khăn cho hai người Có những giờ phút vụn trộm riêng tư Bởi Quang chẳng biết gì về thành phố xa lạ này, rừng nào cọp nấy, Quảng lão luyện ở chợ trời Sài Gòn bao nhiêu thì sẽ ngơ ngác ở thành phố Hà Nội bấy nhiêu. Nhưng không đi thì tâm thần cứ Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net